Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từng nửa tiếng sau thì mâm cơm đã bày ra trên bàn Một mình hắn thưởng thức những món ăn từ chỗ thịt để trong tủ lạnh để mê đắm Trời đã dần về khuya nhưng ngọn gió từ ngoài vẫn dít lên qua khe cửa Mưa đã tạnh hẳn từ lâu nhưng sự mát mẻ vẫn làm cho Hưng mở tủ Lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cho khỏi rét Hắn hoa bắt đầu chìm dần và rất ngủ Nhưng từ ngoài sân bỗng vang lên tiếng khóc não ruột làm cho hưng bàng hoàng vùng dậy ngưng đầu lắng tai nghe âm thanh nỉ non nức nở quyện vào trong gió len vào khe cửa rồi xoáy thẳng vào tai cổ hắn hưng xoay người nằm nghiêng qua một bên lưng sắt vào giường còn mặt hướng ra ngoài cửa sổ hắn lấy gối úp chặt lên đầu để khỏi phải nghe thức âm thanh kinh dị đó nhưng vô hiệu chuỗi tiếng động ghê gớm đó không những không nhỏ đi mà ngày càng trở nên lớn như thể có ai đó nằm ngay bên cạnh của Hưng để nỉ non than thở. Mắt của hắn mở lớn chừng chừng nhìn ra ngoài cửa sổ đang khép hờ, hai con người giãn lớn lấp lánh trong đêm như là cặp mắt mèo đã hóa thành yêu quái. Người của Hưng run lên bần bật không biết vì sợ hay là vì rét, nhưng mà đôi vai và hai tay thì cứng đờ, cơ Cứ bắp gầm lên để cố sức ấn cái gối chặt vào tai như cố không để cho âm thanh kỳ vọng tới. Hai hàm răng của hắn đập vào nhau lách cách như người bộ hành lạc bước giữa đêm đông. Chuyện tiếng đồng ai oán để non kia không dừng lại, mà nó càng lúc càng to và rõ hơn. Tiếp sau là những tiếng van xin khóc lóc của một người con gái nào đó âm vang sâu thẳm. Cứu, cứu tôi với, xin anh hãy tha cho tôi. Chẳng lẽ giữa thế kỷ 21 mà lại có ma, về tiếng kêu than kia chắc chắn không phải là của người. Nó u uẩn lẩn khuất lẫn vào trong gió thổi Và vọng lại như từ dưới một vực sâu không đáy Toàn thân của Hưng run lên vì kinh hãi Hắn càng nghe càng tái người hốt hoảng Bởi lẽ khi đã chú ý tập trung hơn Hưng phát hiện ra tiếng động đó không phát ra từ ngoài sân Mà ngay trong căn phòng tối om ẩm thấp này Không gian bỗng chốc trở nên nặng nề đặc quánh Mùi móc của chân chiếu dính nước mưa Mùi rác từ ngăn bếp Mùi mồ hôi người mặn chát quyện lại với nhau Bất chợt làm cho Hưng như nghẹn thở. Hắn vẫn nằm sát ra phía thành giường, một phần lưng của hắn lồi lên lớp màn tuyên trắng đục Bất thình lình hắn rú người lên giữa đêm đen vắng lặng, người bật ngửa ra, hai mắt trần trừng như sắp rách khẽ, mồm há lớn gào lên thảm thiết. Bởi lẽ vừa có một bàn tay của ai đó từ phía sau, cào mạnh lên lưng của Hưng. Bàn tay lạnh toát thỏ ra từ dưới gầm giường xòe ra năm móng sắc, ngoe nguẩy như những cành cây bị gió đêm nay động Hắn rút vào một phía góc giường và giống lên như một đứa trẻ con lần đầu tiên bị người lớn dọa ma. Giữa nồng nặc những thứ mùi quái đàn của căn phòng ẩm thấp bẩn thỉu một mùi khai khai cũng bốc lên từ dĩ đúng quần của Hưng. Hắn không kiềm chết được cơn sợ hãi đất tiểu mạnh ra quần tới lúc nào không biết. Nhưng hắn mặc kệ mùi khai nồng nặc, cởi cái quần ướt sũng nước rồi quăng xuống góc giường. Hưng tồng ngồng nhảy bật xuống đất rồi lao lại trước công tắc đèn. Căn phòng sáng lên dưới ngọn đèn tiếp đang gắn trên tường. Hưng từ từ cúi người thấp xuống rồi áp mặt hẳn lên sàn nhà. Mắt hướng về phía gầm giường nhưng dĩ nhiên chẳng có ai ở đó. khi gầm giường tới om với chồng chơ đủ thiết độ linh tinh và bẩn thỉu, Nhưng chính vì thế mà chẳng có ai chơi trốn ở dưới đó để thỏ tay lên cả. Hưng ngẩng đầu và đứng dậy. Hắn bẩn thần như thế một lúc lâu. Mãi cho đến khi phát hiện ra toàn thân đang trần trùng trục. Người khẽ run lên vì lạnh Hưng mới vơ lấy trong tủ một bộ quần đùi khác để mặc vào Đêm hôm ấy hắn không tài nào ngủ nổi Vì rừng chiếu ướt đầm điển nước tiểu Và hễ cứ nhắm mắt lại Thì Hưng lại mừng tưởng ra một kẻ nào đó Đang nằm dưới gầm giường thỏ tay ra Rồi tóm lấy chân của Hưng Kỹ tưởng hãy hùng đó ám ảnh gã đến tận sáng ngày hôm sau Lúc mà Hưng đi làm thì nỗi sợ mới dần dần biến mất Hắn lùi thùi ngồi vào cây xó nhà bé tẹo Chỉ đồ kê một chiếc bàn nơi có một góc cửa kính để mỗi khi buồn bực hưng lại nhìn ra ngoài đường hắn dõi mắt ra xa trông về chỗ hành lang trước cửa biêu điện miệng cống đã bị ứ nghẹn lại toàn rác rến có một cô công nhân đang mải miết dùng xẻng hót từng chút lá khô bùn đất đọng lại sau cơn mưa chiều qua rồi chất lên xe cô lao công làm việc luôn tay chiếc xe rác đi thu từ đầu phố đến giờ đã ứ đầy đủ các thể loại túi to túi nhỏ cái nào cũng đựng đầy vỏ ni lông và rác thải cô lao công ấy đang lầm lũi làm thì bỗng nhiên khựng lại nghiêng đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc